xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị như vậy sau hai tuần phát chuyện liên tiếp thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đã đến với tập số mười lăm có lời tập cuối của bộ chuyện mười hai giờ mười bảy của tác giả hà dương một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả hà dương đã mang đến cho chúng ta một bộ chuyện hay cảm ơn đến sự đồng hành của tất cả quý vị đã cùng chúng tôi đi từ những tập đầu tiên của bộ chuyện này cho đến tối ngày hôm nay thưa quý vị ngay bây giờ không để mất thêm thời gian của quý vị chúng tôi hân hạnh mời quý vị v à các b ạ n lắng nghe tập cuối bộ truyện 1 2 hai giờ m ư hẹn chuyện mà hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện 1 2 hai giờ m ư tác giả hà dương tập cuối qua phần diễn đọc của đình soạn chuyện bấy giờ mới vỡ lẽ c ầ mão cảm thán thật là tiếc thương cho một người con gái tốt lại bị lão thầy mo kia dã tâm làm hại suy cho cùng người dân không tỉnh táo đầu óc mụ mị mới tin lời của lão ấy để rồi dứt họa về cho chính làng mình lão tổ sư nói con yêu tình rắn vốn chức làm thần cai quản hồ sen của phật bà vậy nên nó đã lén trộm cắp được nhiều bảo vật trẻ lột năm ấy nó lửa thần gây ra chính là vì muốn trả thù cho con gái phần muốn dùng linh hồn của những người đã chết kia nâng cao linh lực do nó tách một phần tinh phách ra bảo vệ con mắt cho con gái của hắn lúc mà t r ầ n l ỗ quét qua hắn đã đem người chết quy tụ một chỗ ăn sạch hồn phách của họ cho cá rỉa xác tất cả người chết nhằm trao đổi với cá tinh việc nuôi thủy quỷ cũng là đôi mắt của nhài hắn muốn giữ lại đôi mắt để khi nhài kia đủ lớn mạnh mẽ sẽ mượn sắc hoàn hồn và còn nguyên đôi mắt chuyện ấy phải tới tận lúc chết đi ta mới biết chứ nếu không ta đã sớm g i t tài đánh tan phần tinh phách ấy vậy chính người đã đánh tan phần hồn phách của cô n h a i phải ta đã thu hồn phách để oán h à n lấy s a o về địa phủ bởi vì càng ngày nó càng độc ác chẳng khác nào rắn tinh sau đó ta đã tìm cách bắt nhốt linh hồn con rắn tinh về địa phủ bằng cách dùng rắn cái rủ nó ra khỏi hang sau khi thả chín con rắn đã luyện trong bốn mươi chín ngày thành bắn cổ trùng ra ngoài quả nhiên con rắn tinh bị chúng bắn cổ trùng chín con rắn cái cũng lập tức bị chết ngay sau đó con rắn t i n h đã nhanh chóng bị suy yếu và ta thừa thắng xông tới toàn đánh nó tàn hồn phách ta chỉ không ngờ lúc ấy tin đồ đệ bị ta khai trừ là a tù lại xuất hiện ra tay giúp một phần tinh phách kỳ chạy thoát a tù đã đâm ta trọng thương nhốt ta trong quan tài dùng giấy phép trói lại rồi đem c h u n sống sau sự việc này ta không hề biết bởi linh hồn bị nhốt trong chiếc quan tài chôn sâu dưới lòng đất thầy thìn bấy giờ tuy mắt chẳng t h ấ y đường nhưng cũng được thằng phi dìu i ra sân kho thầy lên tiếng hỏi con đã từng nghe lão tổ sư tây tạng là người có thể giải được thủy linh nhãn chẳng hay có đúng không à thủy linh nhãn là t à thuật muốn phá giải nó thì buộc phải tìm được nơi chôn cất cái đầu dùng cho việc luyện tả nó có yếu điểm duy nhất chính là đôi mắt chỉ cần đôi mắt ấy bị đưa ra ngoài thì lập tức thủy linh nhãn bị giải nhưng mà nếu tìm được sọ、so、người luyện có bị tả thuận vật lại không không thể người luyện có thể luyện lại tự đầu thằng phi liền lắc đầu khủng khiếp v ậ nếu bây giờ người luyện bị chết đi mà cái đầu đó không có ai lấy lên liệu có kẻ khác tới luyện tiếp được không thầy điều đó là đáng sợ nhất ở tà thuật này khi mà người luyện chết đi thì nó không hóa giải thủy linh nhãn mà chỉ cần có kẻ nào đó bắt linh hồn kẻ luyện thì sẽ trở thành chủ nhân của thủy linh nhãn đó có toàn bộ sức mạnh của quỷ linh nhãn âu tuấn liền thốt lên may quá Vậy là bà phấn kể chết cái đầu luyện thủy linh nhãn cũng bị đào lên chứ không bị kẻ ác nào đó lấy được thì hậu quả khôn lường thầy tây tạng dừng câu chuyện ở đó thầy dặn minh tâm con phải cẩn thận trong tương lai bởi ta thấy nhiều nguy hiểm s p bùa v ớ i lấy con con có chân thân là danh tướng d ư n g tự minh đúng không minh tâm gật đầu đáp vâng ạ trong một lần nằm mơ con thấy có thánh ông dặn dò như vậy thánh ông nói con phải tu đạo làm việc tích đức trừ h ạ i cho dân để mà tu đạo hành cho xứng với chân thân danh tướng d ư n g tự minh giờ t a phải đi rồi không thể nào theo chân mọi người con ã y đưa phần thân sắc của t a về lại thất sơn ta l ư u lạc quá lâu giờ đến lúc về nhà rồi nói rồi tổ sư tây tạng từ từ tan biến thầy thìn liền cảm thán quả nhiên là một thể pháp có tâm và có tầm cho dù chết đi nhưng mà quyết không phục yêu ma chỉ tiếc cho người bị đồ đ ệ cũ thảm sát còn bị hắn nhốt v à miền quê này hơn trăm năm không ai rõ tùng tích chiều hôm ấy đoàn người do thầy minh thông ra tới nơi họ làm lễ đưa quan tài của lão tổ sư tây tạng về lại thất sơn trước lúc đi thầy minh thông dặn dò đệ tử con phải cẩn thận trong thời gian sắp tới có chuyện gì khó khăn lập tức báo cho sư phụ biết đàn o ông quay sang gõ đầu của em gái bây giờ cô theo tôi về thất sơn chịu phạt nếu cô dám tự ý rời nối thì tôi đánh quẻ chân cô bỏ cô trong lưu nước cả ngày không được đi đâu mới bài tuổi đầu học hành không đến nơi đến t r ố n sau này không ma nào thèm rước minh an liền nhăn mặt không ai rước em ấy g i trên thất sơn để anh không có mặt mũi xuống suối vàng nhìn các cụ minh an thật tâm muốn theo minh tâm tìm cổ trùng tuy nhiên cô không thể làm trái lệnh của anh trai cho nên bèn l é o đ é o theo gót thầy minh thông bước lên xe và rời đi việc làng s o n g x u ê thầy minh tâm đưa thầy thìn tới viện đình để kiểm tra lại mắt ông biết chắc chắn đôi mắt của thầy thìn khó lòng mà hồi phục cho được tuy nhiên do mọi người kỳ vọng quá lớn cho nên cũng còn nước còn tát thời gian khám theo dõi bệnh tất cả lại ở nhà bà mẫn thầy minh tâm không dám mở nhà đành thuê một phòng ở gần nhà tiện quan sát mọi việc không hiểu sao t h ầ m tâm của thầy vẫn nghĩ chuyện không chỉ có như vậy thầy bắt quyết ngồi tịnh tâm suy nghĩ cả ngày dài cuối cùng không tìm ra được người nào muốn giặt tay sát hại dân làng bằng cách thả cổ trùng tàn ác như vậy thằng phi chạy tới xách cặp lồng cơm cho thầy minh tâm nó thấy thầy vẫn ngồi lặng im bắt quyết giữa phòng thì liền nhẹ nhàng đứng bên ngoài cửa đợi thầy minh tâm dường như phát hiện cho thằng phi thì liền mỉm cười gọi cậu vào đi sao lại nấp n o n vào bên ngoài như vậy bằng b ẫ n nấu cơm nhờ con người cho thầy c ò n thấy thầy đang tập trung tường thể luyện pháp nên con không dám làm phiền thằng vi nhanh tay bày đồ ăn ra bàn cho thầy thì có tiếng bước chân của minh s ộ c vào bên trong giọng gấp gáp bố ơi bố có chuyện xảy ra rồi thầy bình t ầ m đứng bật dậy bước nhanh ra ngoài mình vừa thở hổn hển vừa nói lúc lúc nãy có con cặp được à thầy bình t ầ m thấy con trai của mình nói không ra hơi thì bèn nhắc c ò n bình tĩnh lại nói chuyện gãy gọn cho bố nghe thằng phi rót gốc nước c h ả y tới đưa cho minh nhưng cậu ta xua tay không không uống chuyện gấp c ò n hít thật sâu bằng mỗi t h ở ra từ miệng cho bình tĩnh lại trước đi minh lập tức làm theo lời của bố quả nhiên cậu đã bình tĩnh hơn tim không còn đập loạn xạ cậu nói còn mới g ặ p chú t h ị n h ở bên cửa hàng đạo cụ thì biết được chú tư chưa bao giờ tê thuyền đạo cụ ở bên đấy rồi thì cô m i ề n mới dọn lại kho phát hiện ra cái nhà kho chứa cả đầy mô hình xưng ơ ở bên trong cái d ư ơ n g lớn đó chính là bộ xương đã quay phim ở làng hạ bố qua xem giúp con c o n lo là nó xương người thật minh tâm lập tức chạy tới nhà kho để kiểm tra vừa nhìn ông đã biết đó chính là xương người bởi âm khí phát lên nồng nặc mình sợ hãi lập tức đi báo công an họ phong tỏa nhà kho để lấy thông tin điều tra nhà thuê của ông tư cũng bị kiểm tra tuy nhiên căn nhà đó đã được chủ nhà cho khách thuê mới khắp căn phòng sạch sẽ không có phát hiện ra được vấn đề gì đặc biệt h ọ lập tức kéo nhau tìm về quê nhà chú tư một mắt để tìm hiểu sự việc địa chỉ nhà ở chú tư ở đâu chẳng ai biết tuy nhiên sau một hồi hỏi han thì tìm được nhà cô tám v ợ t i n minh xuất hiện cô tắm đ i ề n s ừ n g sốt s a o sao mọi người lại đến đây mình b ề n lại kể cho cô tám nghe chuyện về chú tư và những bộ xương người trong kho đạo cụ cậu hy vọng cô kể cho mình nghe thêm về chuyện chú tư cô tám dường như không biết chuyện gì đúng lúc ấy thì nhà cô tám xuất hiện mấy người công an h ọ liền mời cô tám lên làm việc lấy lời khai cô tám cung cấp xong thì cho họ về nhà đầu óc của cô mưu màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cô đốt thêm mấy nén hương lên ban thờ mới lập cho chú tư mà khắp thầy minh tâm nhìn lấy tấm di ảnh rồi hỏi tôi có thể ra thăm mộ chú ấy được không cô tám đồng ý dẫn họ ra một ngôi nhà mới không lâu thầy minh tâm đi một vòng quanh mộ rồi nói c h ị e m là dưới ngôi mộ này chẳng có người cô tám nghe vậy thì giận lắm cái bác này ăn nói kiểu gì vậy ngày ông ấy mất là tôi chôn cất bà con chòm xóm đến thăm viếng đông lắm không lẽ ông ấy còn sống mà tôi phải giấu xím hay sao một người hàng xóm đi vơ mộ bên cạnh thế bà tám t h ế vậy cũng lên tiếng b ì n h vực cái ông tư này chết đưa về đến nhà xác đ á bốc mùi lên rồi chồng tôi còn đích thân bỏ ông ấy vào trong quan tài làm sao mà sai được chứ thềm bình tâm lúc này bèn nói tiên hay không thì cứ đào mộ lên thì ắt biết cô ta mất kiên nhẫn lập tức lên tiếng đuổi thầy minh tâm về thầy cũng không ngờ lại mà nhanh chóng rời đi thằng phi lúc này liền thắc mắc có thật là chú tư còn sống không ạ trước đây cháu nghe thầy thìn bấm q u ẹ cho chú tư còn nói chú ấy mất vào giờ chung nữa mà mình c n g xác nhận lời của thằng phi nói là thật thầy minh tâm liền d ụ c mọi người mau về đi tôi có vài chuyện muốn hỏi sư phụ của cậu chiếc xe chạy như bay trên con đường gần hai tiếng đồng hồ sau thì mới chạy về đến nhà của thầy minh thầy minh tâm dùng chu san đổ xa xoa khắp người rồi mới dám bước vào nhà để hỏi chuyện thầy thìn ông cũng bóng q u ẹ cho chú tư kết quả giống như lời của thầy thìn đã kể phi lúc này liền thắc mắc không phải nghi ngờ chú tư kia còn sống đấy chứ chú ấy định c h ư ve s ầ u thoát xác hay sao bấy giờ thầy mới đáp chú tư này chết thật thế nhưng mà xác lại biến mất điều này là vô cùng kỳ lạ tôi đã kiểm tra ở nhà lẫn ở mộ đều không có linh hồn l ư n v ư n ở quanh đó xế âm ty thì sổ sinh tử đã gạch tên chỉ có điều linh hồn đi đâu thì chưa tìm thấy được thầy thì bấy giờ mới lên tiếng câu mai diễn viên cũng bị đánh cắp mất xác rồi tôi đã nói với anh trung việc này thầy minh tâm lúc này liền nhíu mày cô gái đó cũng bị đánh cắp thi thể hay sao chuyện càng lúc càng bí ẩn kẻ nào mà lại ra tay độc ác đánh cắp thi thể của người đã khuất như vậy chứ t ô i nghi ngờ hai thi thể này đều do một người đánh cắp còn mục đích đánh cắp là gì thì tôi chưa rõ phi liền nhanh n h ậ u nói chẳng lẽ l à là làm muốn m ta thuật gì sao thầy minh tâm cũng khẳng định chắc chắn là có ý đồ xấu cho nên họ mới làm như vậy tuy nhiên chúng ta không biết là ai làm vậy mà thôi chẳng phải có kẻ đang nuôi cổ trùng hắn còn thả cổ trùng và lượng thực phẩm mang về làng người đưa lưng thực đến là mẹ con của anh trung chuyện này có liên quan đến họ không chắc chắn chuyện này có liên quan đến họ hoặc là kẻ nào đó đã lợi dụng họ để làm việc này những người biết chuyện ngôi làng chỉ có đoàn làm phim mà thôi hai cái chết của chú tư và cô mai kia cũng được mô tả trùng khớp tựa như là t h ủ y linh nhãn ra tay làm cho chúng ta liên tưởng đến việc kẻ luyện thủy linh nhãn nhắm vào cả làng lẫn đoàn làm phim thực ra mọi chuyện cứ rối tung cả lên khiến tôi không tài nào có thể suy đoán cho được thằng phi lúc này d ù n g mình nó nhớ lại cái cảnh thằng đến bị bộ xương b ố c cổ lôi xuống nước suýt n ư a c h ế t đuối thì bèn thút lên vậy là chú tư ngay từ đầu đã có vấn đề chú ấy t o à n mang xương người thật ra làm đ ạ o cụ quay phim về những gì mà cháu và thằng lính trải qua lúc quay phim trên khúc sống ấy đều là sự thật chứ không phải là cháu gặp ảo giác như lời của bác tuấn với bố mẹ cháu từng nói chú tự rút cuộc giữ vai trò gì trong chuyện này là chuối đưa xương người về đóng phim hay là chuối bị kẻ khác lợi dụng chứ mình cũng bị chuyện của thằng phi vừa phân tích làm cho khiếp sợ không ờ chúng ta lại dùng xương thật để quay phim ngay tới đó tôi đã dùng mình ớn lạnh tôi có cảm thấy tội với những người đã khuất không biết là họ là ai làm sao để tạ tội với họ đấy đoàn cầu liền quay sang hỏi bố bố không thể chịu hồi hồn của chú tư về được sao không được ngay cả mười hai phán quản di â m tì cũng chẳng thấy linh hồn của chú tư chỉ e là kẻ nào đó đã bắt giữ linh hồn để luyện âm binh nên là chúng ta không biết người luyện âm binh này với người cô trùng rất có thể là một người giờ con hãy tập trung hết danh sách những ai có liên quan đến lẳng hạ lại cho bố bố muốn trực tiếp kiểm tra từng trường hợp một mình liền đáp cái đó còn có sẵn vì ngày trước lúc mà thầy thìn tới cũng yêu cầu con lập danh sách này bố đợi con để con lấy ra cho xem thầy mình đầm xem qua một lượt danh sách thầy cần đàn bấm quẻ cho từng người trong danh sách ấy nhưng tất cả đều rất bình thường thầy thở dài rốt cuộc là nguyên nhân do đâu chứ hả ai là người đã ra tay tàn độc như vậy thầy thìn lúc này đưa ra ý kiến thầy tự nghĩ lại xem thầy tây tạng từng nói rằng nếu mà người luyện t h y linh nhãn chết đi mà chúng ta biết kẻ đó chính là a tủ liệu linh hồn của a tủ kia có phải là đang lẩn khuất quanh đây để tiếp tục mượn xác hoàn dương rồi sẽ k i ế n thân xác ấy tiếp tục trả thù hay không tại con vong nói rằng a tù thề sẽ trả thù cho cô nhài ý của thầy ám chỉ nhà cộng chúng hiện tại tôi chỉ nghĩ đến một khả năng duy nhất đó mà thôi trước đây thì cô gái lệ thủy c ô nói rằng muốn chúng tôi thả ra ngoài tuy nhiên thì sau khi khai quật mấy cái đầu trong nhà lên thì không thấy cô lệ thủy đó xuất hiện thêm lần nào nữa hơn nữa thì trong nhà có tới ba cái đầu người còn thêm cả hai cái đầu khỉ bà nguyên nói rằng đã mua về đầu chó cho ông thầy pháp đó chấn điểm chứ không hề biết rằng ông ta đã cháo đầu người vào đầu khỉ khi nào mình lúc này liền tiếp lời chuyện nhà bác nguyên rất lạ công an cũng mời được vào chứng kiến sự việc bác ấy mua đầu chó về cho thầy cúng khi đó h ơ i nữa bản thân của bác ấy còn bị người ta chơi ngài chính thầy thìn còn dài ngài cho bác ấy vậy thì người thầy mà chôn cất đầu xuống đó là ai liệu có phải là người đang tiếp tục luyện thủy linh nhãn hay không ai là người kể chuyện cho anh trung để biết viết kịch bản tất cả chuyện đó vẫn luôn là một ẩn số thế minh bèn quyết định đi nào chúng ta đi tới nhà bà ta xem sao nguyên cả một đoàn người kéo nhau tới nhà bảo nguyên bước vào tới cổng thì thằng vi đã ngửi thấy một mùi lạ nó ghì kịt mũi vài cái rồi nói trong nhà này có cái gì đó lạ lắm không hiểu sao cứ hằng hắc chẳng khác nào cái mùi trong người thấy ở người cụ mão hôm trước thì mình tầm im lặng hít một h ơ i thật sâu v à cảm nhận đúng mùi cổ trùng trong này có mùi của cổ trùng hơn nữa mùi này rất là nồng mình liền quay sang phía thằng phi giang hiệu t h á n h phục nó vình cái mặt lên rồi đáp c i u may là từ lúc ở huyệt mộ của lão thầy tây tạng lại được sư phụ nhận làm đệ tử tự nhiên cái mũi của em thính hơn cả chó lắm lúc cái mùi rất là buồn nôn thầy minh tâm liền đáp là cậu đã mở nhãn thần khai mở luân xa cho nên mới thấy như vậy thầy của cậu lại dùng pháp lực chuyển sang cho cậu cho nên cậu mới làm được việc đó bấy giờ nó mới sửng sốt thầy con đã chuyển pháp lực cho con sao chắc là tình thế cấp bách ông ấy chỉ còn con đường lựa chọn đó mong cậu thoát khỏi được trận pháp rồi đưa người về cứu dân làng thằng phi tự n h ì n thấy hai mắt của nó dừng d ứ t nó thấy thương thầy thìn nó lại tự trách bản thân của mình luôn làm người khác phải lo lắng minh vào nhà gõ cửa một lúc sau tí h trung ở trong nhà bước ra cậu mệt mỏi hải còn mắt hốc hác dường như là đang thiếu sức sống thầy mình tầm nhìn chẳng chay trước mặt ánh mắt tỏ lên một vẻ kinh ngạc thầy bắt lấy tay của trung rồi hỏi cậu bị mệt sao đi đại t i ệ n ra máu từ khi nào trung liền đáp t ừ hôm con ở làng hạ về là con bị bệnh cho đến khi con đến viện thì bác sĩ bảo suy nhược cơ thể cho nên về nhà nghỉ ngơi minh bị hành động gấp của bố mình làm cho giật mình chuyện gì vậy bố chồng nghe t h ế n minh gọi thầy minh tâm là bố thì ngạc nhiên em nói gì vậy sao em lại gọi thầy là bố đây là bố của em bố em lên núi học đạo mười mấy năm bây giờ mới trở về thầy minh tâm bấy giờ mới nhắc Khoa nói chuyện cậu cởi áo đi cho tôi xem nào trung bất ngờ trước yêu cầu của thầy minh tâm bèn hỏi có chuyện gì vậy t h ầ y tôi nghĩ là cậu bị chúng cổ trùng rồi cậu mau làm theo lời của tôi nói đi trung lập tức cởi áo ra t u y nhiên lúc mà thầy minh tâm nhìn thấy cơ thể của trung thì không ngừng kích động trời tất ơi sao đã đến mức độ này rồi chứ u ố t cuộc là ai thả cổ trùng như vậy trung liền hoảng hốt có chuyện gì sao thầy thầy đang nói gì vậy ạ cổ trùng là gì không lẽ là ngoài đời có cổ trùng thật sao cậu nằm xuống đất đi đừng có nói chuyện nữa tôi muốn kiểm tra xem cổ trùng đã nhân bản đến đâu rồi thằng phi lúc này liền giải thích làng em có hai người bị trúng cổ trùng mà cổ trùng ấy lại trong lương thực mà anh cùng bắc nguyên mang đến hai người kia may mắn được giải cổ trùng cho nên đã qua khỏi không ngờ anh cống dính cổ trùng rốt cuộc là ai đã nhắm vào chúng ta vậy chứ trung bấy giờ ngạc nhiên lắm ánh mắt ánh lên một tia sợ hãi sao lại như vậy chứ chuyện này rốt cuộc là ai làm tại sao lại ác độc như vậy thầy minh tâm ấn lên mấy huyệt não trên người của trung ngày sau đó thì cậu kêu lên một cách đầy đau đớn thằng phi bỏ bà lù xuống đ ấ y bột chu sa để chuẩn bị sẵn sàng tuy nhiên thầy minh tâm xua tay không được dùng bột t r u sàn nữa cậu ấy trúng cổ trùng đã qua 72 tiếng rồi chỉ e là vĩnh viễn không ép cổ trùng được ra ngoài trung liền bật dậy k h ô n mặt hoang mang nói vậy là sao chứ à không cứu được con nữa rồi phải không thầy thầy minh tâm liền đáp sẽ không ép được trùng ra ngoài tuy nhiên trùng này sẽ nằm trong cơ thể của cậu chỉ còn cách ép cho nó ngủ đông đi mà thôi thằng phi lúc này liền buột miệng vậy phải lên núi cao chịu lạnh rồi t u ép luyện cổ trùng ngủ đông trong cơ thể giống như thầy phải không ạ thầy minh tâm không trả lời câu hỏi của thằng phi thầy nhấn mấy huyệt đạo trên người của trung rồi cho cậu một viên thuốc cậu hãy uống nó vào đi nó sẽ tạm thời ức chế cổ trùng nhân bản thêm trung nhận lấy viên thuốc xoay người lấy nước b ỏ viên thuốc vào rồi nuốt xuống bỗng nhiên cơ thể của cậu trải qua c ơ n rét bút tận xương cậu nhăn mặn thầy minh tâm quan sát một lúc rồi hỏi bây giờ cậu thấy ổn hơn chưa còn khó chịu nữa không cảm ơn thầy con đã đỡ hơn rồi t r ư n g kéo bàn ghế mời mọi người ngồi xuống để uống nước thầy minh tâm vẫn còn có một cảm giác không bình thường trong ngôi nhà thầy vẫn vàng vất người đ ư ợ c m ù i hăng hắc khác thường xung quanh ngôi nhà nó thì giống với m ù i trên cơ thể của trung thằng vi lúc bấy giờ đau bụng nó muốn đi vệ sinh cho nên ôm bụng nhấp nhổm không yên trùng thấy như vậy bèn dẫn nó xuống đến tận nơi chỉ cho nó công tắc bật đèn rồi quay trở lên trên nhà lúc mà nó xả nước xong da mồn rửa tay bất ngờ thấy mùi hăng hắc phát ra nồng nặc từ trong bếp trong đầu suy nghĩ rằng trong đầu của nó suy nghĩ ngày đến việc chẳng lành nó rón rén bước vào bên trong m ù i nồng nặc đó khi càng tới gần tủ bếp thì càng nồng nặc hơn nó đưa tay mở ngăn tủ thì thấy một cái c h u n g cổ hẹp cái m ù i ở cái c h u n g đó khiến cho nó buồn nôn nó bịt mũi chạy lên trên nhà rồi gọi anh trung sao nhà anh nuôi cái gì trong c h u n g bếp mà mùi khiếp không quá vậy thầy minh tâm nhìn sắc mặt của thằng phi lầm đ ứ t nhét vào miệng của nó một viên thuốc cho đến khi nó nuốt xuống rồi chạy tới kiểm tra quả n h ì n là trong đó chính là một cái chum nuôi trùng ông rút ngay một lá b ù a lầm nhầm độc chú rồi dáng lên miệng chum thằng phi bấy giờ cũng đứng từ ngoài cửa nhòm vào bên trong minh thì đứng ở đằng s a n g hơn cậu sợ mình lại ảnh hưởng đến bố của mình trông thấy thầy minh tâm như vậy thì vẻ mặt vô cùng h o à n g hốt cậu liền thắc mắc có chuyện gì vậy thầy cậu có biết cái chum này đựng gì không trung liền thật thà đáp thì đừng mấy cái thứ linh tinh của mẹ con bình thường con không để ý đến chuyện bếp núp nhà có cồn hay là xăng không chung vội lấy mấy lọ cồn đưa cho thầy dạ đây ạ con mua tính nướng mực mà chưa nướng thầy mình tầm đổ hết lọ cồn vào trong chum đoàn thầy vẽ một đá bùa rồi đốt lên thả vào trong chum ngọn lửa bùng lên cháy cái thứ bên trong đó ngọ nguậy rồi từ từ bị cồn thiêu cháy mọi thứ xong xuôi thầy nhàn nhạt, nhạt hỏi mẹ cậu đâu rồi tôi muốn gặp bà ấy ngay bây giờ khuôn mặt của trung bấy giờ đã đầy những nghi vấn cậu tan hỏi thì thằng phi đã liền tiếng trước đó là cái chum nuôi của chủng đúng không thầy còn đã đọc được ở sách nhà thầy hôm qua chủng nghe thấy thằng phi nói như vậy thì liền phản bác cô chủng cái gì chứ sao lại có cô chủng ở nhà của anh được thầy minh tâm lúc này liền khẳng khái đáp sự thật chính là như vậy mẹ cậu đã nuôi cổ trùng ở trong này ước chừng chung này đ ã nuôi cũng đã khá lâu cậu không nấu nướng cho nên không phát hiện ra được tôi thấy loài cổ trùng này với loài cậu chúng là bột nó cũng giống cổ trùng có trong lương thực t r u y ề n về làng hạ trung lúc này một mực khẳng định không thể mẹ tôi không thể làm như vậy mẹ tôi thương tôi như vậy thì mẹ tôi sẽ không làm hại tôi mấy người mấy người gạt tôi có phải không sự thật đang rành rành bày ra trước mắt của chúng ta không mẹ tôi không biết gì về cầu trùng và cũng không làm như vậy bà ấy chỉ là người phụ nữ cực kỳ tốt bụng luôn giúp đỡ người khác mấy người đừng có ngập máu vun người vậy cậu giải thích thế nào về cái chung nuôi trùng này k h ô n g đ â u mẹ tôi không phải như vậy đột nhiên cậu quay sang nhìn c h ầ m c h ầ m v à thằng phi là cậu là cậu đã bỏ nó vào trong chung phải không tự dưng cậu xuống bếp nhà tôi làm gì cậu ném đá giấu tay g ấ p lửa bỏ tay người nói rồi toàn thân của t r ù n g có rút thầy minh tâm vội vàng nắm lấy tay của cậu để kiểm tra thế nhưng mà t r ù n g đã ngất tay của thầy ra cút đi mấy người cút khỏi nhà tôi ngay đi đừng có ở đây nói nhàng nói quậy nữa cậu t r ù n g cậu hãy bình tĩnh lại ngay đi khi mà cậu tức giận của chúng sẽ nhân bản rất nhanh cậu bình tĩnh lại cho chúng tôi biết mẹ cậu đang ở đâu chúng tôi muốn hỏi mẹ cậu mấy chuyện trùng không chịu càng lúc càng kích động hơn toàn t h ầ n đã bắt đầu đỏ ửng hai mắt là muốn long lên toàn tia máu cậu bước đến bên phi nhưng được một bước thì ngã vẩn ra đất thầy mình tầm kiểm tra cho c h u n g quả nhiên cơ thể đã bị trùng tấn công mình liền lo lắng làm sao để cứu được anh ấy bây giờ hả bố đưa cậu ấy vào trong phòng nghỉ ngơi b ố sẽ làm phép ức chế của c h ù n g sinh sôi chúng ta phải chờ bảo nguyên kia về thì mới tìm ra được chân tướng của sự việc mất một lúc khá lâu sau thì trung từ từ tỉnh lại tuy nhiên cậu thấy mọi người ở đó lập tức trở nên kích động thầy mình tầm khuyên dài việc này có liên quan đến tính mạng của con người hiện tại bản thân của cậu đang trúng của c h ù n g sức khỏe rất suy yếu nếu mà không dẫn c h ù n g ra ngoài thì cậu sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng tôi không tin có bệnh tôi phải tự tìm đến bệnh viện để kiểm tra là được mấy người về n g hít đi tôi không muốn mấy người xuất hiện ở đây nữa mấy người đi đi nếu còn ở đây nói nhằng nói cuội tôi sẽ gọi công an đến đó t h ế c h u n g làm căng thì họ phải rời đi ngay mình l ê n tiếng nói đã xác định được người nuôi cô chủng là bà nguyên cô chủng cũng bị đốt cháy hóa giải rồi bây giờ chúng ta đợi bà ấy về để đối chất phi lúc này liền lên tiếng chúng ta phải đợi ở đây hay là phải đến nơi bà ấy làm việc để hỏi luôn thềm bình tâm lúc này liền đáp cứ ở đây đi bà ấy về tới chúng ta lập tức hỏi bà ta tránh bà ta thấy lộ thì liền bỏ trốn nhưng mà tại sao bà ta phải làm như vậy chứ tại sao ngay cả anh trung cũng bị trúng của chúng cái đó chỉ có bà ta mới có thể biết được thôi ba người đợi cho đến tối lại chờ thông cho đến sáng hôm sau mà chẳng thấy bà nguyên trở về trung ở trong nhà đẩy cửa bước xa k h ô n mặt phờ phạc anh tỏ ra khó chịu mấy người định căn nhà tôi đến bao giờ chứ minh liền đáp anh trung mà anh rút cuộc là đã đi đâu rồi bởi đi đâu thì làm sao tôi biết được chứ mấy người đi đi t h ế minh bấy giờ quyết định thôi chúng ta đi thôi giờ chắc bà ấy cũng không về nhà nữa đâu thầy thìn nghe được câu chuyện về t r u n g thì vô cùng kinh ngạc thầy băn khoăn sao cậu ấy lại ngoan cố không cho chúng ta biết tung tích của mẹ chứ không có cách nào xác định được bà ấy đi đâu sao thầy minh tâm lúc này liền đáp tôi bấm thử q u n rồi nhưng mà q u n động không thể xác định được chính xác phương vị cậu ta đã trúng cổ trùng mà cổ trùng lại được nuôi ở trong nhà nếu mà không phải cậu ta thì chắc chắn là b à o nguyên t u y n h i ê n vì b à o nguyên nuôi nhiều hơn vì không ai lại đem cổ trùng hại chính bản thân của mình cả hiện tại cổ trùng đã lan toàn thân rồi nó sinh sản không ngừng tôi đã khống chế ép nó lại nhưng không dẫn được nó ra ngoài nó sẽ tồn tại trong cơ thể giống thầy hay sao có thể là như vậy tôi không hiểu nếu là b à o nguyên thì mục đích của bà ấy là gì tại sao bà ta lại ra tay tàn độc với con trai của mình n h ớ là do anh trung đã vô tình bị chúng cổ trùng giống như cụ mão thì sao điện thoại đồ chuông minh nhấc máy thì giọng của bà mẫn hoảng hốt alo con ơi chỗ cơ quan mẹ vừa vớt được sắc chết là hai cái sắc không đầu nhìn đáng sợ lắm không biết nó có liên quan gì đến thủy linh nhãn không mẹ thấy sắc cụt đầu vô cùng đáng sợ mình t h ô n g báo cho mọi người rồi nhanh chóng tới chỗ của mẹ cậu báo công an đã phong tỏa cho nên mọi người không vào được bên trong thầy minh tâm lúc này nhìn con sông chỉ biết thở dài ác nghiệp đúng là ác nghiệp sao lại có những người tán tận lương tâm ra tay tàn ác như vậy chứ phi liền hỏi không phát hiện được gì hà thấy hai xác chết không đầu này liệu có phải của chị mai và chú tư một mắt cấm không? không có hai cái xác chết k ô n g đầu này phải đợi xem phía công an xác nhận nhân thân ra sao mới rõ hiện tại ta không thấy linh hồn nào lẩn khuất ở đây cả trở về nhà thầy minh tâm không thể nào ngủ được thầy trằn trọc cả đêm rồi sáng hôm sau lúc mà thằng phi mang cơm qua liền cùng nó quay trở lại nhà b ả nguyên thì thấy cửa đã khóa ngoài ngài hàng xóm thấy hai người cứ đứng ngó nghiêng thì liền bảo bác ơi bác tìm nhánh trung ạ đêm qua anh ấy bị bệnh kiểu gì kêu gào to lắm cả xóm phải đưa anh ấy đi viện rồi cảm ơn cô vậy bà nguyên đã về chưa cô có biết bà y đi đâu không ngài hàng xóm lúc này liền đáp hễ như là bà y về quê ai đó thì phải tôi có nghe bà ấy nói l o a n thoáng qua nên là không để ý vì bà ấy đi cũng phải mấy ngày rồi hả hai người lập tức vào trong bệnh viện có người hàng xóm vẫn còn túc trực ở đó thầy tới hỏi han thì biết cậu ấy nhập viện từ đêm qua vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu chưa được ra ngoài ngài hàng xóm liền kể tiếp khiếp thật đêm hôm qua cậu ấy bị t r ú n g cái gì mà hét ẩm mỹ toàn thân đỏ rực gần q u ố c nổi lên khắp người tay chân của cậu ấy cứ liên tục cào câu khắp người khiếp lắm chúng tôi phải giữ mãi mới được cậu ấy lúc tới viện thì cậu ấy i ị m đi bác sĩ đưa vào từ đêm qua đến giờ thầy liền nhíu mày không lẽ cô trùng lại tấn công rốt cuộc là cậu ấy bị làm sao thuốc không có tác dụng ức chế của chủng nữa rồi ư ngài hàng xóm liền thắc mắc bác nói gì cơ vậy mẹ cậu ấy đâu sao cậu ấy lại ở nhà có một mình mẹ cậu ấy đi đâu mấy ngày không có nhà hình như là đi theo hội cứu tế ở quê thì phải thì cũng không có rõ anh có biết bà ấy đi khỏi nhà khi nào không cái này thì tôi không biết chỉ thấy bà ấy mấy ngày trước có nói là đi cứu tế lũ lụt rồi sau đó thì không thấy bà ấy về nữa trên người hàng xóm cũng nói thêm cũng không đúng bà ấy đi cứu tế thì đi chung với cậu trung cậu ấy về thì bà ấy đi đâu nhỉ hay là bà ấy chuyển sang ở nhà khác có hôm tôi thấy hai mẹ con của họ cãi nhau lớn lắm nhà này trước nay mẹ con rất thương nhau tôi ở mấy chục năm mà hôm đó mới thấy mẹ con họ to tiếng với nhau thằng phi liền suốt sáng hỏi bác nguyên còn có ngôi nhà khác nữa ạ đúng vậy bà ấy có mua được một ngôi nhà ở gần bến phà sang sông cái nhà bà ấy bà nguyên từng bảo sau này cậu trung lấy vợ sẽ cho ở riêng để đỡ xung đột mẹ chồng nàng dâu thầy minh tâm nghe xong lập tức kéo thằng phi t í n ngôi nhà bên bến phà theo lời chỉ dẫn của hàng xóm v ừ bước tới cửa thầy đã thấy mồi trứng khí nồng nặc bao trùm lên ngôi nhà thầy đoán chắc trong ngôi nhà này chắc chắn có người chết thằng phi bịt mũi nại nói còn thấy mùi nồng nặc lại kèm vùi hôi thối khó chịu quá thầy mùi này y hệt như là cái mùi ở hang rắn mùi t ử khí còn các cả mùi cổ trùng con tránh sang một bên ta trừ trướng khí trước đã sau khi dùng bột trừ tà rắc b ộ t lượt thầy mạnh dạn bước tới gó cửa ngôi nhà đã khóa cửa ở trong không có tiếng trả lời thầy liền đi tới nhà bên cạnh cách đó vài mét gọi để hỏi thăm cô dì ơi cho tôi hỏi nhà bà nguyên có ai không mà đóng cửa bên trong vậy ạ người phụ nữ chẳng ba mươi tuổi cùng một người thanh niên khác nhanh nhẩu bước tới người thanh niên liền hỏi có chuyện gì vậy bác bác cần tìm bà nguyên ạ nhà bà này ít ở lắm bà ấy với anh con trai bên b ê n kịch ở trên phố kia kìa con trai của bà nguyên đang nằm viện rất nguy kịch mà bà ấ lại vắng nhà hàng xóm bà ấy về đến nhà bên này cho nên mới tới đây xem bà ấy có nhà hay không rõ ràng tôi thấy nhà khóa cửa nhưng mà không hiểu sao gọi mãi không thấy ai trả lời tôi đang lo ngộ nhỡ có chuyện gì hai người hàng xóm thấy vậy thì cũng hoang mang họ chạy tới ngó nghiêng vào bên trong nhưng bên t r o n g tối thui chẳng có thấy người cô gái gọi mấy câu liền quay sang nhìn người thanh niên làm sao đây anh hay là nhà không có ai thằng vi lúc này liền đáp nhà không có ai thì tại sao lại khóa trong chuyện này có lạ không hả một bà cụ đối diện bèn lên tiếng nhà này trước giờ đi khóa cửa ngoài mấy hôm nay lại thấy khóa trong chẳng hiểu có người ở không mà tôi không thấy ai ra ngoài cả thê m ì n h tâm liền bảo chúng ta phá cửa được không tôi sợ lỡ không may có người ở trong gặp chuyện chẳng lành người thanh niên bấy giờ lấy một cây gậy lớn bằng thép đậm về cửa sổ sau mấy cú đánh đập mạnh thì cánh cửa đã bị bung xa ánh sáng theo đó mà d ọ i vào trong nhà cậu gái liếc mắt nhìn vào trong rồi hét lớn có người ở trong này có người này thằng vi liền lập tức s ô n g tới cầu người thanh niên phá cửa chính phải mất một lúc sau cánh cửa chính mới được m ở r a thầy minh tâm chạy lại đứa người phụ nữ nằm ở trên giường bà ta rất yếu ánh mắt mờ đục hơi thở sắp tàn nhưng vẫn cố nhứng mắt lên nhìn về cửa thằng phi lập tức chất vấn b à nguyên sao bác lại giết người những người xung quanh nghe câu hỏi của thằng phi thì lập tức thất kinh thầy mình tầm nhắc người hàng xóm mà gọi xe cấp cứu tới cho tôi đi thầy tiến tới bên bà nguyên kiểm tra một lượn rồi bắt mạnh cho bà ấy mạnh của bà đã cực kỳ yếu ớt hơn nữa bà ta cũng đi bị chúng cổ trùng thầy hỏi thẳng vào vấn đề bà chính là người luyện thủy linh nhãn người phụ nữ liền nhếch môi cười thầy minh tâm liền nói tôi đã ngửi đừng mùi từ k h i trong này nếu như không nhầm thì bà đã đựng con mắt ấy lấy đ ự n g trong dịch thủy bỏ vào trong chiếc hộp đặt trên bàn thờ kia bà ấy khẽ run rẩy tớ rồi tớ rồi cuối cùng cũng tớ rồi thằng phì điên cuồng đôi mắt nó lộ ra v ẻ tức giận muốn lao tới bóp chết người đàn bà ấy đột ngột bà ta ngồi bật dậy đưa tay túm lấy cô gái bà nãy đôi mắt của bà ta hẳn lên tia sắc l ạ n h đúng là ta đã luyện thủy linh nhãn thì đã sao đứa nào dám lại gần ta một tay bóp chết con bé này cô gái biển hành động của bà nguyên làm cho sợ cô run rẩy xin tha bác tha cho cháu cháu có làm gì đâu im m i ệ n g mày nói nữa tao giết chết thầy m ì n h tâm kéo thẳng phi lại gần mình nói với nó linh hồn kẻ khác đăng nhập vào bà ta bà nguyên liền bật cười giỏi lắm vậy mà nhận được ra ta khá khen cho người không hồ danh đài truyền nhân thất sơn thầy m ì n h tâm liền nói người chính đã a tù đúng không phải chính là ta đây khi còn sống n g ư ờ i lừa thầy phản b ả n khi sư diệt tổ trộm cắp bảo vật trốn ra ngoài tu luyện tà đạo luyện thủy linh nhãn hãy chết bao nhiêu người chết đi rồi còn không hối c ã i tiếp tục nhập hồn sai khiến người khác phạm tội bởi vì ta chính là người mạnh nhất luyện xong cấp độ bốn ta sẽ trở thành thiên h ạ vô song lúc khi xưa lão tây tạng coi thường ta không cho ta cơ hội phát triển tài năng vậy thì lão ta còn làm gì ta sẽ tự lập nghiệp tự mình trở thành mạnh nhất lão tây tạng cúng b ả i dưới tay của ta ngông cuồng đ ề tiện vì ngươi mà lão tổ sư bị giam cầm hơn trăm năm trong cổ mộ này t a xét thay mặt lão tổ sư dẹp t i n phản đồ nhà ngươi bảo nguyên lại bật cười dám bước tới thì con bé này gãy cổ các ngươi cứ thử mà xem thằng phi liền tức giận tại sao ngươi lại nhập vào bác ấy để giết người chứ tội ác của ngươi chưa đủ để đẩy xuống mười tám tầng địa ngục hay sao bác ấy hiền lành như vậy có t h ủ oán gì với ngươi mà ngươi làm vậy bà ta mà tốt đẹp ứ bà ta không có tâm ma thì còn lâu ta mới xài khiến được bà ta thương con trai thường t ừ mức ích kỷ nhỏ nhen bất kể người nào gần con trai bà ta đều bị ra tay xử lý chính bởi bàn tay như vậy cho nên ta mới có cơ hội sai khiến bà ta từng bước biến bà ta thành tay sai vong a tù trong thân s á c của bà nguyên bắt đầu kể chuyện nó kể t ừ n g tận từng việc của bà nguyên làm từ cách mời thầy về làm bùa để kiểm soát con mình cho đến, việc chính bản, cho đến việc chính bà ta ra tay sát hại những cô gái có tình cảm với con trai của mình chỉ cần trung dẫn người nào về nhà sẽ lập tức bị bà ta xuống tay nàng thì mất mạng nhẹ thì bị điên t h ằ n vì ngày đến đó thì liền thốt lên vậy s a chính bà ta đã ra tay với chị mai đúng là một tay của bà ta làm đấy ai bảo cô ta lại yêu trung muốn cướp c h ù n g khỏi bà ta bà ta làm sao tha cho nó được mà không phải một mình cô mai còn rất nhiều những cô gái khác nữa bất kể ai đến với trung đều bị bà ta ra tay tàn độc về những người thầy trước đây từng đến nhà cúng bái thì sao mấy kẻ đó chỉ là màn l ừ a bịp của bà ta bày ra để cho mắt hàng xóm và đứa con trai bà ta mà thôi tất cả những việc bà ta từng kể cho lão thầy thìn đều là kế hoạch của bà ta d i y công sắp xếp việc bà ta từng bị bỏ ngải cũng nằm trong kế hoạch của bà ta ai đã bỏ ngải bà ta là chính bà ta ta đã dạy cho bà ta biết về ngải rồi bà ta tự bỏ ngài chính bản thân mình nếu không làm như vậy làm sao qua mắt được chúng mày lệ thủy thì sao cô ấy đâu tại sao lúc thầy thìn giải trận pháp trong nhà mà cô ấy không xuất hiện ba cái đầu người là của ai tại sao còn t r ô n thêm hai cái đầu khỉ kia nữa con vong a tù cười khằng k h n g thằng nhãi danh mày cũng nhiều thắc mắc quá nhỉ nhưng mà tiền tới tao kể cho mày nghe để có chết đi cũng không phải hối hận vì còn nhiều khúc mắc chưa được giải đáp qua lời kể của vong a tù bấy giờ mọi việc mới sáng tỏ sau khi hắn chết phần hồn lẩn quẩn tìm tới nơi luyện tùy linh nhãn cũng chính là ngôi nhà mà bà nguyên sinh sống linh hồn đó là người kể cho c h ú n g nghe những chuyện ma quái để cậu viết kịch bản sau khi phát hiện được thủy linh nhãn và linh hồn kẻ luyện tà thuật bà ta lại vô tình phát hiện được cuốn sách luyện thủy linh nhãn bà ta biết nếu bắt được linh hồn kẻ từng luyện thủy linh nhãn thì sẽ làm chủ được nó mặc sức cho bà ta sai khiến bà nguyên t o à n lợi dụng t h ể pháp tới bắt linh hồn a tù rồi nuôi làm âm binh cho bà tùy cơ sai khiến tuy nhiên a tù lại tưng kế tiểu kế xuất hiện rồi thực hiện theo mệnh lệnh của bà ta mỗi khi bà ta muốn giết người a tù s e m bày cho bà ta một cách tốt nhất giết những cô gái mà muốn tiến tới với trung bà ta bị ngộ yêu thương con mình đến mức không muốn chia sẻ với bất cứ ai tuy nhiên do bà ta quá tham lam cho nên cuối cùng lại bị a tù sai k i ế n vận hồn a tù có thể thoát ẩn thoát thiện giống như nhân cách thứ hai của bà ta vậy toàn bộ việc trấn bùa chôn đầu cho đều do bà ta tự bịa ra những lần mời thầy tới cúng bà ta chỉ mời cho có để cho mắt hàng xóm và con trai một lần có thầy đến phát hiện ra bà ta là hồn quỷ cho nên tìm cách bỏ chạy nên đã giả tay giết chết hắn lần đầu trôn xuống đất luyện sang giai đoạn thứ ba của thủy linh nhãn phần xác đã được người đàn ông bà ta nhân lúc mọi người không ai chú ý liền ném xuống sông để phi tang ai tổ kể tới đó rồi nói là nơi này chính là nơi bà ta đã giết người rồi vứt sắc xuống sông thợ phì bấy giờ liền hét lên mày là mày đã giết bao người hóa ra chỉ m à y bị giết là do chỉ yêu anh trung chứ không phải do bắt t r ủ n g cũng chẳng phải do thủy đinh nhãn gì hết t r ủ n g chỉ là trong làng của mày mà thôi liên quan đến những người từng giết hại nhài vậy ba cái đầu người trong nhà là của ai còn cô gái lệ thủy đâu ba cái đầu đó hả một là của lệ thủy cháu gái của một lão thầy mò khốn kiếp một cái là của lão thầy mò còn một cái của lão thầy pháp từng đến đây cống bái trấn tả lão đi cống cho người ta mà không ngờ bị giết hại đầu một nơi người một nẻo t h ầ minh tâm chầm chậm lên tiếng hôm nay bên công an đã vớt được hai cái xác không đầu trôi nổi trên sầm chắc chắn đó là đầu của cô mai và của chú tư một mắt đúng không tại sao ngươi có ba cái đầu luyện tà thuật còn cắt hai cái đầu của họ hỏi hay lắm ba cái đầu chôn dưới đất kia thực chất chỉ còn một cái đầu của lão pháp sư bị bà nguyên giết chết được giữ linh hồn cái đầu của lão thầy mo ông của lệ thủy đã thoát ra ngoài trong cái ngày tao bị chết còn duy nhất cái đầu của lệ thủy nó dám hiện hồn về báo cho chúng mày cho nên tao đã đánh cho nó hồn tiêu phách tán ngay từ cái hồn t r u n g mày tới đó rồi thảo nào lúc thầy thìn t ớ i làm lễ sâm liền không thấy linh hồn của lệ thủ xuất hiện vậy còn hai cái đầu khỉ là ta dùng bà nguyên t r ô n đ ồ hai cái đầu khỉ giống như là khỉ cực kỳ tinh mắt ngoài ra ta muốn lợi dụng đôi mắt khỉ để nhìn x a hơn sẽ sai âm binh đi giết người dễ dàng hơn t a đợi cơ hội phục thù hơn trăm năm để quay lại ngôi đằng năm xưa đã giết chết nhài chú tư một mắt có quan hệ gì với mày tại sao mày giết chú ấy rồi chạy về tận quê đào mộ trộm xác tao biết chúng mày sẽ mò t ớ tận nơi tìm hiểu nên từng ghế tiểu kế cho não thầy thìn kia giải trận tìm được sọ người lúc đó thủy linh nhãn cũng bị tao giải tao phải nhanh chóng tìm đầu người thay thế thật may đầu con bé mai kia vừa n a y cũng là trinh nữ tao đã sai bà ta đào trộm xác nó về để luyện lại thủy linh nhãn mới còn tư một mắt ư lão ta đáng chết từ lâu rồi hóa ra chú tư là thầy môn năm xưa trốn thoát khỏi tay của a tù sau khi bị quỳ sai bắt về địa phủ chịu trừng phạt hàng trăm năm thì đừng đầu thai làm người có điều dù đi đầu thai lão vẫn giữ được một phần ký ức kiếp trước lão ta muốn tính sổ với a tù tìm lại linh hồn của lệ thủy bị a tù nhốt khi xưa từ khi lão tư phát hiện ra c h u n g viết kịch bản trong bối cảnh giống với làng hạ lão thật đã biết c h u n g có liên quan đến a tù bởi vậy mà lão đã tìm cách dẫn dụ đoàn phim về làng lão còn cho đoàn làm phim quay với bộ phim với những xương người thật mà lão đã đào trộm về để lúc đóng phim t h ẳ n g phi với mấy thanh niên bị ma quỷ quấy nhiễu từ đó khơi dậy lên i chuyện xưa tích cũ ở ngôi làng lão còn trộm sách của nhà minh muốn luyện thủy linh nhãn để đấu lại với a tù tưởng bước lão muốn ép a tù xuất hiện đáng tiếc lão tính bầu nhiều cũng không bằng a tù chính lão lại phải trả giá đắt khi bà nguyên ra tay giết chết móc đi đôi mắt sau đó chính bà nguyên về quê ông tư trộm xác mang về nhà luyện thủy linh nhãn a tù bật cười thích thú ta thấy thật uổng cho cái hồn phách của lão m ò chết trăm năm trước mãi mới được đầu thai để trả thù thì lại bị giết chết lãng xẹt bằng một cái bánh có thuốc độc rồi bị khoét con mắt hắn khi xưa là chủ mưu giết chết nhài còn độc ác khoét mắt cô ấy vậy nên ta chỉ trả lại cho lão những gì kiếp trước mà lão đã nợ nhài mà thôi bà ta chỉ là phụ nữ làm sao có thể trộm được mộ đưa được xác từ giết quê lên tận đấy còn có ta là ta đã nhầm vào t i n bượm nhậu lái xe đưa bà ta về quê rồi đào xác đưa về tận đây bà ta đã ở đây dứt khoát chặt đầu hắn còn cái thân chỉ chờ nước lên là ném xuống sông thằng phi bấy giờ liền hỏi vậy vong q u ỷ từng đến nhà anh minh kia là ai có phải cùng với các người là một hội phải nó là tiểu đồng q u ỷ được bảo nguyên luyện theo hướng dẫn của ta chẳng qua cũng là một quân q u ỷ lăng b ả n được ta nhân từ cho ăn một phần hồn phách ta bắt được của những đứa con gái có ý định với con trai của bà nguyên đáng tiếc nó lại bại trong tay của các người n g à y đến đây tất cả những người xung quanh đều thất kinh trước hành động man dợ của con quỷ và một người đàn bà hóa quỷ chiếc x a cấp cứu chạy tới công an cũng tới n g à y lúc ấy họ yêu cầu bà nguyên thả người phụ nữ khi ra bà nguyên lửa mắt nhìn tất cả những người đang đứng đó nhếch mép cười có nhiều đ ầ y thôi mà đòi đấu với tao chúng mày có giỏi thì nổ súng đi tao sẽ giết con đàn bà này để cùng tao đi xuống suối vàng thầy minh tâm bấy giờ dùng thanh kiếm g ấ u đào đâm mạnh lên chiếc hộp mà bà nguyên ngâm con mắt người luyện t h ủ y linh nhãn chiếc hộp bị hất vỡ tung tan tành mồn tới nước màu đỏ ngầu như máu n h à n h t r ắ n g tràn ra bà ta lướt mắt nhìn t h ằ n g phi nhanh như cắt cầm lá bùa ngài ngã nhào về phía người bà nguyên dán thẳng lá bùa lên t r á n của bà ta kèm với tiếng hét chết đi cái đồ ma quý chỉ thấy bà nguyên buông tay thả cô gái kia xa toàn thân của bà ta co giật quằn quại như thể con đỉa bị thả vào vôi linh hồn của a tù lập tức bị đẩy ra ngoài chỉ chờ có như vậy t h à n h kiếm gỗ trên t a y của thể minh tâm đâm t h ẳ n g về vong của a tù nó rú lên rồi hồn phách tàn biến sự việc diễn ra nhảnh nhực cắt những người xung quanh còn chưa kịp định thần thì hai chú công an nhảy vào nhà k h ô n g chế bà nguyên tuy nhiên khi a tù thoát ra khỏi thân xác của bà nguyên chỉ là một cái xác thòi thóp thở trở xuống âm phủ thằng phi liền hỏi bà già khốn nạn kì bà gây ra bao tội ác như vậy bà không sợ anh trung cả đời này không tha thứ cho bà người ta nói hổ dữ không ăn thịt con vậy mà bà lại đối xử với con mình như vậy bà nhẫn tâm hạ cổ trùng với chính đứa con của mình bà nguyên cười dòng yếu ớt trả lời ta ư ta đã bỏ cổ trùng con trai cậu mình ư ta muốn giết chết con trai cậu mình ư chúng tôi đã tìm được chùm nuôi cổ trùng bên trong bếp nhà bà và t h ấ y minh tâm hóa giải nó bà thật đáng chết hàng trăm ngàn lần bà có thù oán gì với làng tôi mà ra tay thả cồi trùng vào trong lương thực gửi cho chúng tôi chứ bà là một con quỳ độ lốt người bây giờ bà nguyên mới đáp thì sao nào ta làm vậy thì có gì sai ta yêu con ta hơn ai hết trên đời ta không muốn nó chịu bất cứ một tổn thương nào ta sẽ không cho phép bất cứ một kẻ nào tổn hại tới con trai ta chuyện đến nước này rồi muốn chém muốn giết thì tùy các người yêu thương ư yêu thương mà bà lại nhẫn tâm giết hết những người anh ấy yêu thương tình yêu của bà độc địa quá bà hãy chuẩn bị xuống mười tám tầng địa ngục chịu tội đi được ta làm ta chịu những gì mà ta gây ra thì ta sẽ gánh không cần phải các ngươi chỉ trích về tình yêu thương con hai người bác sĩ đưa bà nguyên lên xe cứu thương rồi đưa đi dưới sự giám sát của công an những chú công an còn lại khám xét ngôi nhà lấy lại lời khai của nhân chứng vào hồ sơ quả nhiên công an kiểm tra toàn bộ ngôi nhà thì thấy hai cái đầu người được đựng trong một chiếc hòm đặt n g a y ở dưới b a n thờ mà bà ta đựng lọ dịch thủy ngâm con mắt người dân xung quanh ai cũng ngao ngán và kinh sợ bởi tội ác của bà nguyên đặc biệt những người đã từng chứng kiến tận mắt nghe tận tay câu chuyện thú tội của bà ta thì b u ồ n rùn tay chân bởi không ai nghĩ khác ngoài tâm địa độc ác của bà ta lại là một lớp vỏ hiền lành tốt bụng và nhân nghĩa thầy minh tâm và thằng phi sau khi cung cấp đầy đủ thông tin cho phía công an thì trở về nhà thằng phi kể lại câu chuyện cho thầy thìn và minh nghe nó còn mố máy quay cuồng để minh hoại cho hoàn cảnh bấy giờ thầy thìn bấy giờ chỉ còn biết thở dài thật không ngờ bà ta lại có thể đeo mặt nạ lâu như vậy vì lấy lòng tin lừa tôi mà bà ta còn bỏ ngài chính còn của mình nếu không lấy chính bản thân mình ra chịu tổn thương như vậy chắc hẳn thầy sẽ không tin lời của bà ta nói thật là đáng sợ lòng người quả thật quá đáng sợ mình vui vẻ đáp vậy là mọi chuyện đã kết thúc đêm nay chúng ta có thể kê cao gối mà ngủ không còn sợ mấy cái cổ trùng hay thuyền linh nhãn gì nữa thật là tốt quá chúng ta phải ăn mừng mới được thằng phi liền quay sang hỏi minh n h ậ t trí nhưng mà anh ơi n à y tình hình sư phụ của em đi khám như thế nào rồi bác sĩ cho thuốc uống và nhỏ hẹn ngày mai quay lại siêu âm và kiểm tra chuyên sâu hơn vâng vậy sáng mai em sẽ đi cùng sư phụ vào viện thầy minh tâm liền đáp mai t ô i cũng đi tiền thể tôi muốn ghé thăm đồng nghiệp cũ một lát ngày hôm sau thầy minh tâm và phi đưa thầy thìn vào khoa khám mắt lúc ngồi ngoài hành l ă n g chờ nó bảo thầy minh tâm có thật ngưỡng mộ gia đình thầy và tình yêu thương mọi người dành cho nhau tại sao cũng là mẹ thương con mà bà nguyên lại độc ác như vậy bà ấy nói rằng bà ấy yêu anh trung nhưng mà lại lỡ làm tổn thương anh ấy suốt bao nhiêu năm trời là do bà ấy yêu thương sai cách cái t u ổ i quá cao lại ý kỳ độc đoán cho nên sinh ra như vậy tình thương mà lệch l à c ũ n g là một tai họa tuy nhiên tại sao tôi lại cứ cảm giác có chuyện không đúng cho lắm cảm giác như là có thể nào đó sắp xếp chuyện này cho đúng ta xem còn chuyện gì vậy thầy bà nguyên đã thừa nhận tất cả mọi chuyện rồi mọi thứ đều rất hợp lý mà thầy chính bởi nó hợp lý quá cho nên tôi mới thấy l ạ sao tôi lại cứ có cảm giác c ậ u chung kia có vấn đề anh ấy cũng đang trúng cổ trùng mà còn là trúng rất nặng nó không giống với đặc tính cổ trùng mà tôi biết thuốc của tôi lại không ức chế được nó sản sinh thêm nhưng mà như vậy thì chẳng phải anh sẽ chết mau hơn thầy cái đó mới là điều đáng nói không lẽ bà nguyên muốn con trai của mình chết chung bà ta cũng trúng cổ trùng và sắp chết lúc mà hai thầy trò đang mải mê tâm sự thì đột nhiên thằng phi lại n g ử i thêm một mùi lạ nó hỏi thầy minh tâm thầy có n g ử i thêm mùi gì lạ không thế minh tâm khẽ é gật đầu có nó đang đến gần chúng ta không lẽ là có người trúng cổ trùng sao hả cậu t r ù n g đang trúng cổ trùng mà cậu ta đang ở viện khác không lẽ là bà nguyên kia đang nằm ở gần đấy m ù i này đang di chuyển chúng ta đi xem nào nói rồi hai người kéo nhau đi theo mùi hăng hắc người được quả nhiên từ xa hai người đã thấy bóng dáng của t r ù n g đứng nhìn về căn phòng có cảnh sát đang đứng bên cạnh cửa thằng phi liền sốt sắng là anh trung sao anh lại ở đây nó càng thắc mắc hơn khi thấy trung đang nở một nụ cười tàn ác nó liếc mắt nhìn về thầy minh tâm anh anh ta làm sao vậy thầy trung đưa hai tay hướng về phía hai người công an đang đứng gác lập tức hai người đứng yên như p h ò tượng đoàn cậu ta chạy nhanh về phía kính cửa đó đi thẳng vào trong bước đi của cậu ta nhanh đến mức thằng phi còn phải rụi mắt mấy cái mới nhìn lại đâu rồi anh ta bay hả thấy đi tới xem rốt cuộc là thứ gì tôi đã nói cậu ta rất lạ hôm nay chúng ta tiện đầy sẽ giải quyết cho xong thầy minh tâm làm phép ẩn thân cả ngay nhanh chóng c h u y ể n tới phòng của bà nguyên đang nằm thằng phi đi ngang qua người công an chỉ thấy anh ta đứng bất động n ó liếc mắt nhìn qua khe cửa v n g bên trong thấy chúng đang đứng trước mặt mẹ của mình anh ta cười mỉa mai sao t h ế mẹ yêu quý của con mẹ lại nằm đây như một cây xác không hồn như vậy mẹ ngồi dậy đi dậy mà tiếp tục sai khiến ép con theo ý của mẹ con đứng đây đợi mẹ nữa rồi trung ngờ cổ lên trời mà cười mẹ mẹ dậy đi mẹ dậy để giữ chặt con bên mẹ nữa đi nữa rồi ánh mắt của trung lại hung dữ khác thường b à giờ nằm một đống chỉ còn là một cây xác với k i ế n g hồn lấp lửng nửa đậu nửa bay bà tính toán cả một đời chắc bà không ngờ mình lại rơi vào kết cục này bà mở to mắt mà nhìn tôi đi bà đừng hòng khống chế tôi bắt ô i theo ý của bà từ nay trở đi tôi làm gì tôi yêu ai bà muốn can thiệp cũng chẳng thể can thiệp nổi bà nguyên nằm trên giường đeo mắt nhắm nghiền nhưng lại tuôn ra hàng nước mắt chúng thấy vậy thì tiếp tục chửi bà khóc ư cái loại người dã tâm độc ác ích kỷ nhỏ nhen mà cũng biết đau biết khóc bà lấy quyền làm mẹ ép tôi trong khuôn khổ của bà đ ể cắp trái tim của tôi lại mất tuổi trẻ của tôi hoạt mất tình yêu đầu đời của tôi vậy n h ữ n g lúc nào bà cũng tỏ ra tốt nhất t h ư ờ n g yêu tôi nhất cái tình yêu của bà làm tôi ghê tởm tôi khinh sự l ạ i mấy giây c h u n g lại tiếp tục nhưng cũng nhờ có bà mà tôi đã nắm được sức mạnh hiện tại tôi cũng cảm ơn bà vì cái điều tốt đẹp này đúng không giờ là lúc bà dành tình yêu thương cho tôi rồi hãy đưa hồn phách bà cho tôi tôi sẽ giữ nó trong cơ thể của mình bà sẽ mãi mãi sống trong tôi tôi sẽ mạnh mẽ ra sao tự do ra sao chụp đưa cánh tay của mình lên toan đ o ạ t hồn của bà nguyên thì v à o một cái bị thanh kiếm của thầy minh tâm chém tới hắn quay s a n g nhìn thầy minh tâm thoáng chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng gửi lệnh lão g i ả khốn kiếp ta chưa đi tìm lão mà lão lại tự dẫn dắt đến đây vậy được để ta hóa kiếp cho người cùng bà già khốn kiếp kia cả thế quả nhiên là phán đoán của ta không sai ngươi mới thực sự là kẻ đứng đằng sau bài binh bố trận diễn cho chúng ta xem một màn kịch ngươi giỏi lắm con giết mẹ trời đất khó dung trung liền cười ngất vậy ngươi đang nghe tội ác của bà ta chứ bà ta chính là con quỷ đột lốt người bao nhiêu năm qua ta sống trong cùm kẹp sống như đại chết lúc mà ta phát hiện ra bà ta hại người con gái ta yêu thì lại còn nhận tâm mà đảo xác chặt đầu để luyện thủy linh nhãn ta đã thể phải chặt đầu của bà ta ra mang linh hồn của bà ta ra để tế linh hồn của những người bị bà ta làm hại kế hoạch của ta trù toàn lắm s u chút nữa thì ta bị lừa bà ta không hề luyện cô trùng kẻ luyện chính là ngươi ngươi đã thả trùng vào lương thực tiếp tế cho dân làng hạ cũng đã tự tay hạ của trùng mẹ ngươi khiến cho bà ấy là cái xác thoi thóp để diễn kịch cho chúng ta xem theo như ta suy đoán sau khi mà ngươi cùng mẹ của mình từ làng hạ trở về lúc đó thì ngươi đã lên kế hoạch giết mẹ của mình rồi hàng xóm nói rằng hai mẹ con của ngươi cãi nhau to lắm đó là ngươi tạo mâu thuẫn để hợp lý lý do mẹ ngươi giận mà chuyển ra bên ngoài ở rồi ngươi t ư ở n g bước thực hiện kế hoạch của mình bà ấy đã trúng cổ trùng sẽ lập tức nằm một chỗ không thể di chuyển được còn ngươi thì khác cổ trùng ngươi mang trên người có thể được ngươi khống chế sau khi mà để bọn ta phát hiện ra cái chung nuôi trùng lại để đuổi bọn ta đi rồi lại tự mình la n g h ế t để vào viện dẫn dụ bọn ta tìm hiểu về ngôi nhà bên sông mọi thứ qua đỗi hoàn hảo màn kịch như vậy cuối cùng cũng bị ngươi nhìn ra vì muốn chúng ta tin vào điều ngươi muốn chúng ta tin ngươi không ngần ngại hạ cô trùng chính bản thân của mình ta cho ngươi uống thuốc của ta lạ kỳ là viên thuốc ấy không có tác dụng với cô trùng trong người của ngươi nó chỉ có thể giải thích được rằng ngươi cố ý sau đó thì lại đến viện nằm rồi tới nay hòng bắt hồn của mẹ ngươi mẹ ngươi thật là tội nghiệp khi lại sinh ra một đứa con như người ngươi thì biết cái gì chứ bà ta đáng bị như vậy ngươi dù tới lúc sắp chết bà ta vẫn không vạch trần tội ác của ngươi vẫn b à o che cho ngươi tội nghiệp cho bà ta vì người xuống âm ti đ ị a n g ụ c cùng bà ta cho vui ta sẽ tiến người xuống sông vong xuyên thầy bình tâm lúc bấy giờ như là phát hiện ra sự khác thường từ trong ánh mắt và cách nói chuyện của ông trung thầy liền nhú mày nói n g ư ờ i là ai tại sao lại cướp thần s á c của cậu chúng trung n g ờ a cổ lên trời mà cười khằng khặc n g ư ờ i sẽ chẳng bao giờ đoán được ta là ai ta là người mà n g ư ờ i muốn cũng chẳng thể nào giết chết được khẩu khí giống như là tinh rắn nhưng mà yêu tinh rắn đã bị hồn tiêu phách tán chắc chắn là không phải n g ư ờ i rõ ràng là linh hồn chiếm xác cậu trung kia chỉ là một người bình thường không thể nào có sức mạnh như ngươi được nếu ngươi là linh hồn thì tại sao ta không cảm nhận được âm khí trên người của ngươi bởi vì ta là thánh thần ta là thánh thần thằng phi bấy giờ mới nhíu mày căn vong cây cổ thụ đã từng nhắc tới việc có kẻ tự xưng là thần sai k i ế n vong ma nhập vào cụ m á u nhằm hại cụ ấy và đánh lạc hướng Rồi thể thìn rời khỏi nhà đúng là ta đã sai nó đ ể bắt các ngươi để giúp rắn t ì n h một tay chắc chắn là chết lão ta cũng bao che ta không khai ra ta có đúng hay không quả đúng là một người trượng nghĩa lão rắn ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi hóa ra bao lâu này chúng mày câu kết với nhau làm m ư u y làm gió giết hại người dân vô tội ta chỉ đang lấy lại những gì mà bọn chúng nợ ta mà thôi dân làng đó nợ ngươi mà ngươi thả côi c h ú n g để hại họ bọn chúng đang chết chúng vì tin lời của một lão thầy mo mà giết chết n h ả y còn đóng đinh lên đầu móc mắt để trèo lên vách đá ngươi thực ra là a tủ thật không ngờ ngày hôm qua m ộ t kiếm của ta không đâm chết được ngươi ngươi nghĩ ngươi có thể giết hại ta được sao hả a tù hôm qua ngươi có thể dùng kiếm để đâm nó còn hôm nay rào tiến xuyên không ta xem ngươi làm được gì ta tại sao ngươi lại không mang theo âm khí rõ ràng ngươi là một vong hồn mà thôi ta đã nói rồi ta chính là đức thánh ngươi lại còn không tín nói rồi nó đưa tay ra túm lấy thầy minh tâm khiến thành kiếm trên tay của thầy minh tâm nhanh như chớp chém mạnh về phía nó quả nhiên kiếm g ấ u đào không có tác dụng với nó kể cả là b ồ i chú thầy minh tâm tung ra kể cả là kiếm khí thầy minh tâm tung ra đều không làm cho nó mảy mày có chút thương tổn nào thằng phi bấy giờ đánh liều nó giờ gường phép lên rồi hô lớn con là b ồ i thanh phi chuyện nhân của phái mau sơn đời thứ bốn mươi mốt hôm nay mượn năng lượng s ớ m x é t diệt trừ yêu ma kính mong các vị thần linh chứng giám đàn nó liền chiếu thẳng chiếc gừng phép về phía của t u n g chiếc gương ánh lên mồ t i ê nhìn n sáng chiếu lên khuôn mặt đang đỏ vì cười lớn của nó thằng nhãi c o n này gương của mày chỉ đánh được yêu ma tao là nửa người nửa là quan thánh mày làm được gì tao chứ g ầ n phép không có tác dụng thành kiếm cố đào cũng không có tác dụng bồi chú cũng không có tác dụng thằng phi hăng máu t r í c h đầu ngón tay dùng máu vẽ lên bùa toan đánh tới thì bị nó cua tay mạnh một c á i ngã r ú i xuống sàn nhà đầu bị đầm vào tường nghe búp đến một tiếng thằng phi bấy giờ mới hiểu kẻ đứng trước mặt của nó bây giờ quả nhiên không phải là dạng ma tầm thường nó liền bật cười mấy cái trò trẻ con dọa tiểu quỳ này chỉ bắt nạt được mấy con ma dại ở ngoài đường các người không làm được gì ta đâu thầy minh tâm t h ấ hắn cười ngạo mạn thì điện nói truyền nhân thất sơn đời thứ bốn mươi sáu minh tâm xác lệnh tổ sư thưởng khấn tam thanh hạ cáo thập điện diêm vương chứng đạo tâm tả dẹp yên yêu tả thanh lọc thiên địa lục đinh lục giáp trước trận nghe lệnh hôm nay khai đàn tận sức trừ yêu đoàn thầy rút diêm ra lệnh trong túi ra gặt kính cẩn hai tay rồi lẩm nhẩm án thâu thiên thiên nhất xích án thâu địa địa nhất thốn án thâu càn khảm cấn chấn tốn đi khôn đoài thâu nhì thập bát tú cửu diệu tinh quân lai ứng hiện càn khôn xích ngô phụng thái thượng lão quân ca ra vận chuyển cấp cấp như luật lệnh diêm ra lệnh bài ở đây n g ư thần đều phải nghe lệnh người màu màu r ợ t tay chịu trói theo ta về thập điện diêm vương chịu tội chúng bất giác cười lớn vậy thì ngươi hãy chết đi diêm là lệnh bài chỉ có tác dụng với yêu ma ta vốn là người trong thân xác con người chịu một phần linh hồn là quan thánh lệnh bài của người đối với ta là vô tác dụng nó lao về phía của thầy minh tâm đánh tới tấp hai cánh tay của nó có sức mạnh vô thường thầy mình tầm ấy vậy mà chúng mấy nhát cào của ngắn ta máu gì ra ngay bên cánh tay cơ thể của thầy bắt đầu nóng lên nhanh chóng l ạ n da của thầy bấy giờ đã dần dần đỏ rực cổ trùng trong cơ thể đang n g ồ i đông đột ngột sống lại thì n h à o n h à o ra theo vết thương đang chảy máu thầy mình tầm bất lực ngồi xuống toàn khống chế cổ trùng thì trung tiếp tục đánh tới hôm nay ta sẽ giết chết người để cho ngươi không còn đường s i ê u sinh mà trả thù cho nhài cùng lão rắn hai cánh tay của hắn tiếp tục bổ xuống diêm ra lệnh bài bị hắn đánh bay sang một bên máu bắt đầu túa ra thằng phi t o à n lao tới đỡ thầy minh tâm dậy nhưng nó bị luồng khí bay tới đánh thẳng vào m ặ t cái đầu của nó đánh mạnh tới mức như thể muốn văng ra khỏi cổ toàn thân của nó đau đớn không còn chút sức lực nào cả thầy minh tâm còn khống chế cổ trùng trong cơ thể linh lực giảm đi đáng kể thì trung lại cười phá lên thế nào cảm giác thế nào ta còn chưa dùng hết linh lực mà n g ư ờ i đ ấ t không thể bỏ dậy được còn muốn đánh nhau với ta sao hắn h bước tới muốn nhặt diêm la lệnh bài lên thì thầy minh tâm đã dùng sức bật mạnh cơ thể về phía trước nhào tới nắm lấy lệnh bài diêm la mà hù lớn thập điện diêm vương nghe lệnh màu màu tới c h i ề u tập linh hồn t r ô n g t h ế vậy lào tới đ ã thêm một nhát vào người minh tâm rồi gào lên gọi q u ỷ tới này người dám gọi q u ỷ tới ta giết chết người q u ỷ sai bấy giờ xuất hiện tuy nhiên chúng đứng yên nhìn mà không bắt lấy trung đã vậy chúng còn cúi đầu bẩm quan thánh có gì sai bảo minh tâm lúc này liền la lớn q u ỷ sai các ngươi mau chịu v o n g hồn hắn t a về âm phụ luận tội hai quỷ sai t h ế vậy thì bèn đáp xin lỗi việc này vượt quá quyền hạn của chúng tôi xin ngài thu lệnh bài diêm la lại t r ư ơ n g bấy giờ cười phá lên p h í a n à y quỷ sai không nghe theo mệnh lệnh của diêm la của n g ư ờ i n g ư ờ i chết chắc rồi rốt cuộc ngươi là ai ta hả ta chính là quan thánh dương tự minh t h ế minh tâm liền s ừ n g sốt nhà ngươi nói gì ngươi là vong hồn của a tù tại sao biến thành quan thánh dương tự m ì n h được chứ ta mới là người có chân nhân của quan thánh dương tự m ì n h ta vốn là tâm ma của quan thánh dương tự m ì n h trước khi mà phong thần đã được tách ra còn ngươi ngươi chỉ có một giọt nước mắt của quan thánh khi xưa đã rơi lệ trước khi cưỡi ngựa bay về trời chỉ là một giọt nước mắt mà ngươi đòi so với ta t h ầ minh tâm bấy giờ bị cùi trùng tái phát và sinh sôi mạnh mẽ cơ thể tưởng hồ như đau đến vỡ vụn thầy biết mỗi một vị tướng khi phong thần đều phải tích tâm ma phải tự tiêu diệt tâm ma hoặc phong b ấ tâm ma kẻ trước mặt đây quả nhiên chính là tâm ma của quan thánh thoát ra ngoài vậy nên nếu thầy trực tiếp đấu với nó chắc chắn sẽ không thể nào chiến thắng được nó lúc này liền nói tiếp ta vốn là tâm ma của quan thánh nhưng ta đã nhầm với linh hồn an tù làm một ta và hắn vốn là bào thai sinh đôi chỉ có điều trong lúc b n g thai lớn hơn lại nuốt thai bé nên linh hồn của chúng ta chập với nhau hắn khi sinh ra có ba phần hồn thì bản thân ta chiếm một phần còn hắn hai phần vốn dĩ ba phần hồn chung sống hòa bình không bài xích nhau chỉ khi ngươi xuất hiện mới kín phần hồn của ta bài xích hắn thế nên hắn mới trở thành kẻ hy sinh trong kế hoạch của ta người làm sao nhập được vào chúng là tâm ma trong cơ thể của hắn trỗi dậy khi hắn muốn giết chết mẹ của mình để thoát khỏi sự cùm kẹp của bà ta tâm ma với tâm ma dĩ nói chuyện với nhau hắn đồng ý cho ta nhập vào ta nói gì làm gì hắn đều biết nói c á c khác hiện tại ta và hắn nhập vào làm một hắn là ta ta là hắn cơ thể của hắn là cơ thể của ta nếu hắn không có tâm ma vẫn là đứa con hiếu thảo thì ta cùng lắm c h ỉ nhập hồn một thời điểm nhất định kể chuyện cho hắn nghe n h ư là cách hắn viết ra những kịch bản kinh dị trước kia chứ không thể sống trong cơ thể hắn như hiện tại phần hồn của ta với hắn đã hòa chung là một m với nhau đứa con này tâm ma lớn lắm giá tâm của hắn với ta vừa hay giống nhau bọn ta hợp nhau từ suy nghĩ tới hành động nên tuy hai mà là m một người đang nói chuyện vừa là với ta vừa là với hắn vì hắn nghe hiểu và điều khiển cơ thể này giống như ta nghĩa là ngươi chỉ là một phần hồn ký sinh trên cơ thể của trung tất cả kế hoạch đều do ngươi thành ắ n sắp xếp sai ta mới là người lập ra tất cả kế hoạch linh hồn quan thánh chỉ điểm cho ta mà thôi lần này chính là trung đang nói chuyện với thầy minh tâm nắm bắt được tình hình khi mà trung làm chủ thì cơ thể không có sức mạnh bằng tâm ma quan thánh cho nên minh tâm nhảy như chớp bẻ đôi lệnh bài diêm lan ném vào tay của hắn hắn theo thói quen bắt lấy lệnh bài thầy minh tâm lao nhanh vào ôm chặt linh hắn rồi hô lớn vậy ta và ngươi c ù n chết tầm à quan thánh không giết được thì ta giết thân xác của trung là cũng giết ngươi từ trên trời xuất hiện một tia sáng chiếu x u ậ ngang qua hai người cả t h ầ minh tâm và trung đều bị đánh trúng thổ huyết ngã lần giật đất lập tức xung quanh xuất hiện quỳ sai thằng phi hoàng quá r ờ chiếc ư ơ n g phép ra giữ lấy một phần hồn của minh tâm ở lại trong gương rồi lồm cồm kéo thi thể của thầy minh tâm ra ngoài tiếng sấm nổ văng trời mấy người công an đột ngột tỉnh dậy họ thấy rằng phi đang kéo thầy minh tâm ở hành lang miệng hô lớn bác sĩ đâu cứu người cứu người các bác sĩ lập tức kéo thầy minh tâm vào trong phòng cấp cứu cánh cửa b u ồ n nhấp nháy liên tục thầy thìn bấy giờ được dẫn đến nơi thầy loàng c h n đi lần theo tìm đường vì nghe nói bác sĩ đang cấp cứu cho thầy minh tâm họ nói tự nhiên xét đánh vào bệnh viện chúng ngay người của thầy minh tâm cũng t ừ n là bác sĩ của bệnh viện thằng phi thấy sư phụ thì chạy tới ôm chầm rồi khóc ngất lên nó kể lại sự tình cho sư thầy nghe thế tin liền bảo lúc đó thầy ấy đã bẻ lệnh bài diêm la rồi sao vâng ạ thầy ấy bẻ đôi lệnh bài diêm la ném cho con q u ỷ kia một nửa s a u đó cả hai ôm nhau một tia sáng chiếu tới rồi cùng nhau thổ huyết nó là tia sáng không phải là sấm sét vậy nhưng mà thầy ấy đã hồn liệt khỏi xác ngày sau đó c ò n đã nhảnh t a y thu lại phần hồn của thầy ấy trong gương phép rồi nhanh lên mau tìm cách đưa phần hồn trở lại cơ thể càng sớm càng tốt để lâu là không kịp nữa nhưng mà thầy ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu làm sao chúng ta vào đó được à mình bấy giờ nhận tin báo cũng gấp gáp chạy vào bệnh viện thằng phi khóc lóc anh minh thầy minh tâm trong kia nhưng hồn phách của thầy ấy em thu lại bây giờ phải đưa hồn phách lại gần cơ thể càng sớm càng tốt lúc ấy đánh nhau thầy ấy còn bị cổ trùng phát tác cơ thể đỏ rực như l à g ớ c vậy mình lo lắng chạy tới phòng cấp cứu ngó nghiêng bác sĩ ra ngoài thông báo bệnh nhân không qua k h i mình lập tức xin vào được gặp bố cậu ôm lấy thi thể của người bố vẫn còn đang ấm mà khóc lên nứt nở thầy thìn bấy giờ hướng dẫn phi cách nhập hồn cho thầy minh tâm vào lại cơ thể thằng phi loài hoài một hồi cuối cùng cũng xong là đứng chắp tay cầu nguyện cho thầy minh tâm tai qua nạn khỏi lúc bấy giờ nhịp tim đột nhiên xuất hiện trở lại mình nhanh chóng thông báo cho các bác sĩ tuy nhiên bác sĩ thông báo tình hình của ông không khả quan và có thể sẽ không tỉnh lại bệnh viện bắt đầu truyền tin cho nhau người quen của thầy minh tâm l à m trong bệnh viện còn khá nhiều họ nghe tin bác sĩ minh tâm gặp nạn cho nên ghé qua hỏi thăm a i cũng khuyên gia đình lạc quan sẽ có ngày bác minh tâm tỉnh lại họ còn lạc quan nói không là bị xét đánh bác tâm còn bị đánh trước mà tim còn đập được thì còn hy vọng chứ cái c ầ u kia thì cứng nhắc rồi không còn nhúc nhích sau vài tháng thì thầy minh thông xuống nối đón minh tâm về đại thất sơn để chăm sóc bà mẫn thấy vậy thì đồng ý bà còn chuẩn bị đồ quyết theo chồng về thất sơn để chăm sóc bà nói ông ấy sợ tôi bị lây cổ trùng và gặp tôi thì cổ trùng phát tác cho nên mới tránh nhưng mà giờ ông ấy nằm bẹp thế i t kia có làm cái gì đâu mà lo cổ trùng hãy để tôi đi bầu bạn với ông ấy thầy minh thông lúc này đáp cổ trùng đã bị dẫn cả ra ngoài rồi cậu ấy đã giải được cổ trùng hóa ra vì chung t ự nuôi cổ trùng mà thức cổ trùng của chung chính là thức ăn của loại cổ trùng thầy minh tâm từng chúng khi chúng đánh thầy minh tâm cả hai bị thương chảy máu khiến chúng trong cơ thể của thầy minh tâm tỉnh lại sinh sôi cho nên chúng kéo nhau thoát khỏi cơ thể theo mùi thức ăn tiến tới vậy là trong vô tình của chúng của thầy minh tâm đã được ép ra ngoài hoàn toàn bà mẫn nghe vậy thì mừng lắm bà đã quyết bằng mọt giá theo chồng của mình lên núi mình dĩ nhiên đồng ý với quyết định của mẹ cậu thi thoảng sẽ chạy lên thất sơn thăm bố mẹ và đại gia đình pháp sư trên ấy một năm sau tại làng hạ cầu mão mặc dù được t h ầ minh tâm kịp thời ép cổ trùng ra ngoài nhưng sức khỏe của cụ đã yếu đi trông thấy mắt của cụ cũng bị mờ chân tay run rẩy chứ không khỏe như trước cổ quyết định nghỉ ngơi tất cả gia tài cả đời mà cụ là sách pháp cổ tặng hít cho thằng phi phi mong muốn nó trở thành một người có tài có tâm giúp ích cho đời thằng phi b â y giờ cũng cắp cháp theo thầy thìn học hành đàng hoàng tử tế cái miệng méo của nó bây giờ lành lặn trở lại thầy thìn tuy không nhìn thấy gì nhưng có thằng phi làm đôi mắt soi đường nên cuộc sống cũng không quá khó khăn thậm chí mỗi lần cậu bày ốp bóng nghe nó đấu gầu với cậu mà thầy cười cực kỳ sảng khoái nó còn dám liên tục trách móc cậu bẩy sợ yêu tinh thấy chết mà không cứu thê thình thình cậu về mà cậu không về cậu tức giận quát cái thằng nhãi con nói vớ vẩn cậu vật cho méo mồm bây giờ mới khỏi được cái miệng lại thích méo nữa phải không nó liền cãi lý cậu rõ ràng không giúp giờ bị nói trúng tim đen lại phù đầu ăn vả có những việc không phải muốn giúp là giúp được làm t r á luật trời đều có kết cục không tốt đảo luận luật âm dương làm vậy yêu ma quỷ quái khác sẽ coi luật trời là cây gì chứ ờ thế trên đấy thánh thần cũng bị quản thúc cả vậy t h ả nào mà con rắn tinh mới bỏ cả làm thần chảy xuống trần gian tại sao con phong cây cổ thụ lại thích lên làm thiên binh quả là trong trán ngoài thèm mà nó lên đó làm được thiên binh hay chưa hay là bị đẩy xuống địa ngục rồi hả cậu nó sắp lên làn thiên tướng rồi đấy chỉ có ngươi là ngu dốt không chịu học hành đến n ơ đến trốn nên là có mấy con ma còn còn cũng phải thỉnh cậu về giúp mà sao cậu b à y giỏi phát thuốc tin ê cho người dân khắp nơi lại không cho sư p h ụ con t h u ố c để người sáng mắt ra chứ luật thường phạt phải nghiêm minh sư p h ụ của ngươi cả gan chặt lệnh bài ta ban cứu cổ máu kia một mạng vừa làm hỏng pháp bảo lại đ à o lộn mạng số phạt lấy đi đôi mắt là quá nhân nhượng với ông ta rồi thằng phi lúc này liền bĩu môi gớm con lại tưởng cậu bao che cho con nhang đệ tử cứ thành tâm thành n g h i thì tay quan nạn khỏi vạn sự như ý biết cậu hẹp hòi như vậy á mấy cái người đến đây á mà dâng hoa thờ cúng con đuổi về hết cậu b à y lúc này nổi nóng à, à mày dám hỗn láo với cậu cậu đây người hương người hoa chả biết t ứ a nào hưởng ăn mà béo tròn trùng trùng như con lợn mắc cái bệnh béo phì thế kia thích láo nháo cậu hoa kiếp cho thành con lợn đỡ lại n h ả y đ ứ t t a y của cậu t h ẳ n g vi thấy vậy con giỏi chạy uỳnh uỳnh ra ngoài rồi hô lớn ôi sư phụ ơi cứu con cậu đòi hóa kiếp con thành con lợn con làm lợn rồi ai cúng cho cậu hả cậu ơi cuộc sống của hai thầy trò cứ như vậy vui vẻ thầy cũng mãn n g u y ệ n không mong mỏi gì hơn lâu lâu hai thầy trò lại viết thư c h o minh hỏi thăm về tình hình của thầy minh tâm kể chuyện lẳng hạn c h o minh nghe lạng hà sau sự việc ấy thì mọi chuyện cũng quay trở lại quỹ đạo của nó cuộc sống ổn định không còn tình trạng yêu ma quỳ quái xuất hiện thi thoảng ông toán lại ghé qua phủ của cậu chín mong được gặp cậu để cảm ơn nhưng mà dường như cậu chín không còn t h o i ham chơi hạ phàm như trước cho nên không gặp được ông lôi thổi ra về đêm ấy ông nghe bên tai tính léo nhéo này lão già nhớ cậu phải không cầu vì ông mà bị thầy phạt quỳ to đầu gối ra đây này ông chịu gó đ ợ i cậu học xong rồi cậu xuống chơi nhé cậu nhớ phủ lắm rồi cùng thời gian ấy thì bộ phim nước mắt của quỷ cuối cùng cũng được công chiếu ông tuấn theo lời hẹn bê chiếc tivi đen trắng ra giữa sân đình sàng đầy bình ác quy phát cho bà con xem bà tém còn nhiệt tình mua h à n hạt dưa và bánh kẹo cho bà con vừa xem vừa nhấm nháp tiếng cười nói vàng l ê n khắp cả ngôi đình trên thất sơn thầy minh tâm cũng tỉnh lại chỉ có điều ông dường như quên mất nhiều việc lại bị mất gần hết pháp l ự c vốn t u luyện cực khổ mười mấy năm lão tổ sư nói với ông do dám hủy lệnh bài diêm la nên bị phạt đáng lý ông phải bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục nhưng do b a o n ă m q u a Ông tích tức động hành cao nên chỉ thu hồi lệnh bài diêm la lấy đi phần pháp lực và linh lực rút ngắn của ông mười năm tuổi thọ về phần tâm ma của quan thánh bị nhận hình phạt chung với việc pháo hỏng lệnh bài diêm la hơn nữa hắn quá độc ác khi giết nhiều người sai k h i ế n người khác giết người bị bắt lại phong ấn dưới mười tám tầng địa ngục mãi mãi không thể thoát đừng ra ngoài t r o n g bị thương nặng do chỉ là người thường không thể qua khỏi cho nên hồn vế bị q u ỷ sai bắt đi mẹ hắn cũng lúc ấy đi theo hắn xuống địa ngục chịu tội một tuần sau thầy minh thông liền tới h gặp minh tâm nói như ra lệnh đồ đệ con mau chóng khỏe lại cho thầy người ta bằng tuổi sư phụ đồ đệ thành tài con thầy sắp lên b a n thờ ăn chuối cả nải ngắm gà khỏa thân còn phải vót tre dạy pháp con thấy công bằng ở đâu hả thầy minh tâm gái đầu hỏi thầy ơi ngày xưa con học pháp để giải cổ trùng giờ cổ trùng tự giải rồi con về nhà nuôi sư tử được không à bà mẫn nghe chồng nói như vậy thì quắc mắt nhìn tự nhiên t h ấ y minh tâm nhanh chóng h ò a hoãn lại trực tiếp đáp học thì học con mới không ngại khổ chỉ sợ sư phụ già rồi phải thức q u ê dậy sớm dạy con lại vất vả không còn sức lực với thời gian đánh cờ chi c h ọ i gà với mấy ông bạn đồng niên thầy minh thông vứt râu cười khà rồi kéo áo khoe cờ bắp ra vẻ ta đây còn dư sức khỏe đoàn ông thủng tỉnh bước ra ngoài vừa đi vừa huýt sáo bà mẫn liền chạy theo d ư ớ i vào túi của ông một mảnh giấy chiều nay người ta sẽ mang con chiến thần ba mắt đến cho chú chú cứ đưa cái này cho người ta giao hàng h ạ thầy minh thông cười sung sướng cảm ơn cháu dâu nhá chỉ có cháu là hiểu tâm lý của ông chú này nhất mình ăn m ấ y giờ bất thình lình xuất hiện gớm chết cháu dâu lại mua gà chiến đút lót cho lão minh thông à cô tưởng là cháu không có thích minh tâm học pháp chứ nhỉ thầy minh thông liền quát trẻ con chực cai sữa biết gì mau mau về học bài đi đàn o ông quay sang nói với bà mẫn cháu dâu chẳng qua là sợ cháu trai ta đẹp trai phong độ lại sốt u đào hoa thiết k i a ra đường gái nó thi nhau h ố t mất cho nên là bắt nó học pháp trừ ma diệt quỷ quanh năm vẽ bùa đọc chú nên là chẳng có ma nào nó thèm nhòm ngó gớm nữa tôi lại chẳng biết tỏng nó ra thì mình tầm đứng bên h i a n nhà nhìn sang bên ngoài thế ba người vừa già vừa trẻ trêu đùa như là trẻ con thì bất sắc bật cười ánh mắt mang theo một niềm vui hạnh phúc và hít mực cưng chiều thưa quý vị b ộ truyện 1 2 hai giờ m ư của tác giả hà dương đến đây là kết thúc xin được cảm ơn tác giả hà dương cảm ơn đến sự đồng hành của toàn thể quê khán thính giả xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo